Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuy rằng bên ngoài trầm tĩnh, giống như trời sập xuống cũng không thay đổi sắc mặt. Nhưng thực tế nội tâm của cô cũng chỉ là người bình thường yếu ớt. Lời tần dương có nỗi sợ hãi của hắn. Lẽ nào cô không có sao? Bà nội, ba mẹ ông nội, những người cô thường yêu nhất lần lượt bỏ xe cô mà đi. Nỗi đau này đối với cô là vô cùng lớn. Nếu như được, cô không muốn nếm tiếp mùi vị của sự đau đớn này. Tâm tình của cô hoàng lặn nếu hắn không cần cô, cô còn có thể phản kháng. nhưng nếu hắn giống như là đêm qua, liệu có thể chống đỡ được hay không? cô rất muốn ôm hắn nhưng rồi lại sợ ôm hắn. cô nên làm thế nào cho phải đây? rốt cuộc là cô muốn cái gì chứ? Lôi Tần Dương bị vấn đề này bức điên. người phụ nữ này vì sao lại phiền toái đến như vậy? cùng lúc nhận được điện thoại xong, Lục Hạo dán và Diêm Nhị Thiên đã ăn vị tại quán ba của khách sạn Diêm Thị buổi hắn uống rượu. thật ra hai người này rất là thức thời. Không có bỏ hắn lại mà chạy lấy người. Ít nhân cho tới bây giờ, bọn họ bồi hắn uống một ly rượu, vẫn không có dấu hiệu chuẩn bị chạy lạc. Lục Hạo Gián cùng với Diêm Nhược Thiên rất có tính nhẫn này. Không hỏi hắn bất cứ chuyện gì, bởi vì không ai muốn treo trọc đại thiếu xa khi đang uống rượu dài buồn. Từ trong đáy lòng bọn họ đều có đáp án. Huống chỉ hắn không có khả năng nhẫn nhịn lâu, để một lúc nữa sẽ tự động phát tắc quán khí. Quả nhiên tới ly rượu thứ hai, hắn tự như súng liên thanh bắt đầu kêu ca. Hắn chưa bao giờ cùng ai chia sẻ thế giới nội tâm Cho dù là cùng bạn tốt Cũng không phải là ngoại lệ Nhưng hắn cái gì cũng hướng tới cô khai hết Thậm chí ngay cả chuyện hẹn hò, yêu đương Lời nói ngây thơ như vậy Cũng đã nói ra Cô còn có cái gì mà không hài lòng đây Hắn chỉ cảm thấy cần nháy mắt Đối với cô tiến từng bước từng bước Sự tình này đối với hắn là gian nan tới cỡ nào Vậy thì rốt cuộc Là cô muốn như thế nào đây Khẽ lắc đầu Tuy rằng cùng là đàn ông Nhưng lục hảo gián đối với đại nam nhân này hoàn toàn không tán đồng Cậu muốn cùng với cô ấy yêu đương hẹn thề Thì cô ấy phải cùng với cậu yêu đương hẹn thề sao Tôi không có trực tiếp kéo cô lên rừng mây mưa thất thường Việc này có cái gì là không đúng chứ Lời tần thường vẫn thấy rất là đúng tình hợp lý Đây là điều đương nhiên rồi Hắn cũng đã tưởng tượng đêm qua cứ trực tiếp như vậy mà lấp kín miệng cổ cô Rồi sau đó hợp lẽ biến cô trở thành người phụ nữ của hắn Như vậy thì bọn họ sẽ không cần tranh cãi nhau nữa Nếu mong đợi, nhồi vào trong đại não hình ảnh tình dục, có thể phổ ra nhạc trữ tình nhẫn nhủi Lời nói kia tuyệt đối là người nói gì nói mộng. Cậu đã quên hẹn họ. Nói chuyện yêu đương phía trước còn có một đoạn quá trình hay sao chứ? Cái gì là quá trình chứ? Hán đột nhiên có cảm giác mình đã biến thành một kẻ ngu ngốc vậy. Cậu nói rõ ràng hơn một chút đi. Người trước kia chưa từng phải đi tìm phụ nữ, hẳn là đầu óc mơ màng lắm. Diêm nhược thiên hào tâm nhắc nhờ lục hảo sán. hiểu Ai cũng biết được rằng trước tiên theo đuổi sau đó mới yêu đương. Lời tần dường nhịn không được mà nhớ mày. Khẩu khí hai người này hẳn coi như là trẻ lên ba đần độn đi. Thôi được rồi, hắn tại phương diện này quả thật là không bằng cả học sinh tiểu học. Nhưng thật sự là chó chê mèo lắm lông, thật sự là làm cho người ta không phục mà. Chẳng lẽ hai người từng theo đuổi phụ nữ hay sao hả? Nhìn nhau mà cười, bọn họ hai người rất là ăn ý nói. Chưa có gặp quà lợn, nhưng chỉ ít đã ăn qua thịt lợn. Hai người này cũng không thể tìm được từ hình dung cho thỏa đáng sao Nhưng lúc này hắn ăn phật mà ngập miệng lại Nếu như muốn giành được tâm của mỹ nhân Trước tiên cần phải ra biện pháp đạt động đến tâm của người ta Nếu không cậu sợ vào cái gì muốn cho người ta Cho cậu một cơ hội chứ Đúng vậy Hắn cho là đương nhiên Nghĩ đến hắn nguyện ý cùng với cô nói chuyện yêu đương Cô nên cùng với hắn nói chuyện yêu đương Bởi vì từ xưa tới giờ Phụ nữ luôn chiều ý lấy lòng hắn Trong tâm tư của hắn chưa từng có ai cả tại sao cô lại khó chịu như vậy chứ giống như là cô nói hàn luôn tự cho mình là đúng hàn nói như thế nào thệ sẽ là như thế đó dựa vào cái gì chứ cậu hàn đã nghe qua một câu lệ nữ sợ nam quấn nếu còn thật sự có lòng thì tuyệt đối không cần lo lắng cô ấy sẽ không thoát được lòng bàn tay của cậu có chăng là nhớ thu hồi sự ngạo mạn của cậu lại tâm tâm nhà đầu là một người phụ nữ rất là có chứng kiến cứng đôi cứng sẽ làm cho cậu rơi rơi thảm hại thôi đúng vậy đó Tầm Tầm nhà đầu ăn mềm không ăn cứng, nếu như cậu dùng ngôn ngữ để kích thích cô ấy, cô ấy nhất định sẽ cãi lại, đảm bảo cậu sẽ bị cô ấy sửa cho đến mức phải gào tét. Nhưng nếu cậu giả bộ đáng thương, cô ấy sẽ mềm lòng mặc cho cậu tùy tiện. Đây là Diêm Nhược Thiên kết luận từ lúc Tầm Tầm cùng với Lôi Gia Gia ở chung. Tầm Tầm nhà đầu ư? Lôi tần dương thật sự là không thích điều này, không ngờ hai người này so với hắn lại còn biết rõ người phụ nữ kia hơn nữa. Hai người không được phép quấy cô ấy là Tầm tâm nhà đầu hắn bỏ qua nhiều thời gian, lại không có cách nào tìm được. nhưng hắn tuyệt đối không cho phép hai người kia tiếp tục gọi vợ hắn là tâm tâm nha đọc. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện